Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 3482 đánh đâu thắng đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Góc độ càng là xảo trá vô cùng, cái kia tia máu thế tới giống như gió táp mưa xào. Lão giả mặt đen quá sợ hãi. Lúc này thời điểm ở đâu còn kịp trốn, thậm chí không có thời gian đem. Thân thể bên cạnh bên trên hơi nghiêng. Phúc ta Huyết hoa bắn tung tói mà ra, hắn đã bị lấy xuống đầu lâu. Nhưng mà sự tình cũng không chấm dứt. Cái kia sợi tia máu, lại có như như dòi trong xương giống nhau, dứt. Khoát đính vào rồi trên người của hắn. Sau đó lão giả thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô. Quát dưới đi, tại đây ngắn ngủn ngay lập tức, hắn toàn thân máu huyết. Lại dường như bị cái kia sợi tia máu hấp thu đi. Liện nguyên anh cũng không đào thoát Trên mặt vẫn mang theo kinh hãi Chi sắc Sau đó tia máu hiện hiện mà ra Đúng là vừa mới cái kia hư hư thực Thực tiên thiên linh bảo bảo vật Lúc này Phía trên phát ra ma tính mạnh hơn Đây không phải đoạt xá Ngược lại cùng tâm ma Kích thể có vài phần chỗ tương tự Lại dùng thông tục một điểm ngôn ngữ Nói cái kia chính là tẩu hỏa Nhập ma Chuyện như vậy, tại tu tiên giới kỳ thật có rất nhiều hư vô mờ mịt. Chuyện thuyết, đồn đại tại thượng cổ thời điểm có một ít quy lực kinh người binh khí, hoặc là xưng là pháp bảo. Những bảo vật này, mỗi giống nhau thần thông đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà chính là bởi vì quá mạnh mẽ, binh khí như thế, căn bản không. Phải bình thường tu sĩ có thể khống chế. Tục ngữ nói, mạnh mẽ tân không áp chủ, nhưng mà những bảo vật này, lại, có thể phương pháp trái ngược. Nếu là tu sĩ thực lực chưa đủ đạt được những bảo vật này, là họ, không phải Phúc, sắp bị tâm ma khích thể tiến tới biến thành bảo vật. Nô lệ, nói thí dụ như trước mắt Trương Kỳ, lúc này, hắn bất quá là bị bảo vật điều khiển khôi lỗi mà thôi. Rất nhanh, lại có vài đạo vầng sáng tiến nhập trong tầm mắt. Lúc này, dị tượng mặc dù đã biến mất, nhưng tu tiên giả trí nhớ không? Tầm thường, nhau nhau đã tìm được nơi này. Tại thập vạn đại sơn ở bên trong, vốn là rất dễ lạc đường nhưng chẳng biết tại sao, lúc này phương hướng nhưng là rõ ràng đến cực điểm. Phản phất có người đang sau lưng bố cục chơi nổi lên lại để cho mọi Người thiêu thân lao đầu vào lửa trò hề nhưng mà bị bảo vật mê mắt mờ. Rồi tu tiên giả lại có mấy người chú ý tới trong lúc này chi tiết Cùng sự việc xen giữa a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai cũng không biết có phải hay Không là trùng hợp trước hết nhất đi đến như cũ là vài tên phân thần Kỳ tu tiên giả Bách độc môn tu sĩ Cai phái với tư cách địa đầu xà Hành động tự nhiên vô cùng nhanh Chóng Tiến vào thập vạn đại sơn tầm bảo đệ tử Cũng không chỉ có vạn độc lão Tổ một cái cũng không có thiếu phân thần cấp bậc tu tiên giả. Hơn nữa những thứ này phân thần kỳ tu sĩ tiến đến được còn muốn sớm. Hơn một chút. Nương tựa theo đối với địa hình quen thuộc bọn hắn rất nhanh đuổi đến. Nơi này không phải sớm nhất một cái thế nhưng muộn không được rất nhiều. Nhưng mà chờ đợi bọn họ nhưng là thập phần bi thảm kết quả. Yêu dị tia máu lần nữa hiện hiện mà ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đại phóng, no bùng uống máu. Tươi về sau chuôi này yêu đau uy lực mạnh hơn. Độ kiếp kỳ khó mà nói, nhưng lúc này đối mặt vài tên phân thần kỳ tu. Sĩ quả nhiên là thế như trẻ tre, nói chém dưa thái sau cũng không đủ. Rất nhanh, vài tên bách độc môn đệ tử, liền đầu thân chỗ khác biệt. Kết quả cùng cái kia lão giả mặt đen kết cuộc trinh lệch dường như... Mà một màn này vừa vặn rơi vào một gã độ kiếp kỳ tồn tại trong mắt. Đây là một thân tài thon gầy nam tử, dung mạo không có bất kỳ thần kỳ. Nhưng Tu Vi Nhưng là hàng thật giá thật độ kiếp kỳ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành ngưng trọng. Đây không phải tiên thiên linh bảo mà là thượng cổ truyền thừa xuống. Ma khí. Chính mình đạt được cũng vô ít đồ. Thon gầy nam tử trên mặt lộ ra một chút do dự. Sau đó xoay người rời Đi Nhưng mà đã muộn Chỉ thấy trương kỳ sắc mặt mánh liệt Cái kia yêu dị tia máu lần nữa Phá không dừng lên Như gió táp mưa rào Như cổ của hắn hạng vạch tới Muốn chết Thon gầy nam tử giận dữ Mình đã lựa chọn tránh lui Đối phương lại dám đến vút sâu hùm bất Quá mỗi lần bị ma khí Khống chế khôi lỗi mà thôi Thực lực tuy rằng so Với vốn là toàn bộ mạnh hơn một ít Nhưng về đến cùng cũng chỉ có Phân thần kỳ Chính mình chẳng qua là không muốn Mão hiểm chẳng lẽ thật đúng là bị Trở thành quả hồng mềm Thon gầy nam tử kinh Sợ ngoài phản ứng cũng là Nhanh chóng vô cùng cuốn thân thể tay phải về phía trước Đưa ra ngoài Theo động tác của hắn Một đạo dặn mây đỏ hiện hiện mà ra Một chút ngưng tụ Hóa thành một cách đại thủ Mười ngón sắc nhọn Hung hăng. Hướng phía dưới mò qua. Tuy là bình thường một kích lại xen lẫn độ kiếp kỳ tồn tại công lực. Thâm hậu há lại bình thường có thể so sánh. Lập tức cùng cái kia bôi huyết quang đụng vào nhau. Mảy may lo lắng cũng không cái kia đại thủ bị chém làm hai đoạn mất. Thon gầy nam tử ngẩn ngơ kết quả như vậy lớn ra ngoài ý muốn tay áo. run lên xuống thả ra một cái màu lam phi kiếm nhưng thấy lệ mang lói lên liền ngăn ở rồi phía trước nhưng mà tia máu như trước mảy may trần chờ cũng không hung hăng đánh rớt tiếng ai minh truyền vào lỗ tai màu lam phi kiếm cơ hồ là chút nào sức hoàn thủ cũng không đã bị trẻ thành hai nửa mất hóa thành sắt thường từ giữa không trung rơi xuống không có khả năng thon gầy nam từ trên mặt lộ ra vẻ khó tin không có tin tưởng trước Mắt một màn chuôi này tiên kiếm tuy không phải bổn mạng của mình bảo. Vật, nhưng quy lực cũng là không như bình thường, chính là cùng cùng. Giai tồn tại đối địch cũng chưa bao giờ bị hủy tổn hại qua trước. Mắt, đây là không phải quá khoa trương. Chính là thượng cổ thập đại ma khí, cũng tuyệt không có quy lực như vậy. Chẳng lẽ mình nhận lầm đây cũng không phải là thượng cổ thập đại ma. Khí chi một, mà là đáng sợ hơn đồ vật. Thon gầy nam tử trên mặt biểu lộ khó coi vô cùng, giờ này khắc này. Lại nơi đó có thời gian chậm rãi phòng đoán. Cái kia sởi xinh đẹp yêu dị tia máu khoảng cách chính mình đã không. Bất quá mấy trường xa rồi. Trốn, đã tới không kịp, cũng may chính mình có một cái phòng ngự bảo. Vật, đã đến luyện hóa cố tình tình trạng, không cần thúc giục tại. Thời khắc mấu chốt, có thể bay ra ngoài bảo trụ. Quả nhiên, sưu sưu âm thanh đại phóng, liên tiếp 12 mặt tấm. Thuấn, do thân thể của hắn mặt ngoài bay thật nhanh ra. Hướng chính giữa hợp lại tầng tầng lớp lớp ngăn cản tại trước người của hắn rồi. Nói mưa gió không lọt cũng không đủ. Đây là hắn bổn mạng bảo vật. Không sai tấm thuấn. Tu tiên giả ở bên trong, dùng sử dụng phi kiếm làm như bổn mạng pháp. Bảo tu sĩ tối đa. Còn lại phi đao trường qua, các loại cũng không tại số ít, còn có một. chút tu sĩ bồn mạng bảo vật, hình dạng có thể nói là cổ quái đến cực điểm. Nhưng mà có một điểm chung, những thứ này đều là công kích loại bảo, vật. Phóng nhãn tam giới tung Hoàng kim cổ, đem dùng cho phòng ngự tấm. Thuấn luyện hóa làm bổn mạng pháp bảo đấy, không nói một cái cũng. Không, nhưng tuyệt đối là phượng mau lân giác đấy cái này thon gầy nam tử chính là một cách trong đó. Hơn nữa còn là đầy đủ bảo vật tấm thuẫn cùng sở hữu 12 mặt. Nhiều. Thực lực của hắn tạm thời không đề cập tới đơn thuần lực phòng ngự. Cùng tu sĩ đồng bậc tuyệt đối là số một. Cho nên cái kia tia máu nhìn qua tuy rằng không tầm thường. Nhưng trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Đó là một loại tự tin. Pháp bảo của mình tuyệt đối có thể ngăn trở Nhưng mà rất nhanh cái kia tự tin biểu lộ đã cứng lại. Xoạt xẹp. Tia máu đã chém đi tới rồi. Nương theo lấy nghiền nát thanh âm chắc. Chắn tấm thuấn Lại có như đậu hũ. Một mặt tiếp một mặt bị xé rách Rồi. Không có khả năng. Thon gầy nam tử trong mắt mang theo kinh sợ. Nhưng không cải biến được. Kết quả kết quả của hắn. Cùng cái kia vài tên phân thần kỳ tu sĩ. Rõ. Ràng là giống nhau.